thông r qua gia tốc linh năng hạt căn bản chúng ta có thể quan sát được linh năng lĩnh vực nhất rõ ràng thế giới vi mô này vì chúng ta cung cấp rất nhiều then chốt số liệu đến chống đỡ cùng sửa đổi lý luận nhưng tối linh năng đuốc khí liền chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng chưa có thực thi điều kiện thậm chí ngay cả đuối đến tột cùng đúng không tồn tại đều không thể xác định nhưng bất luận làm sao như tề bình nói tới hàng tinh cấp gia tốc khí tuyệt đối là thế gian hiếm thấy nghiên cứu khoa học c ự cấu t â b ì n h lúc này một mặt thành kính h ắ n dùng gần như vịnh ngâm âm thanh nói rằng cái gọi là đua chính là siêu quan g tốc hạt các bản kỳ thực là căn cứ vào linh năng tồn tại chỉ có ở độ cao c ô động linh năng hoàn cảnh bên trong chúng ta mới có thể ngừa vì là sáng tạo đua vũ trụ của chúng ta chân không là một loại ngụy chân không nhìn như không hề có thứ gì nhưng có giống như quỷ mị số ả o hạt căn bản ở ngắn ngủi không thể nào tưởng tượng được thời điểm xuất hiện lại biến mất loại này hướng sinh t h ự chết c trước mắt sáng tạo cùng hủy diệt ở không gian mỗi một cái điểm không ngừng nghỉ xuất hiện cái gọi là chân không chính là một mảnh thời khắc phun trào lượng tử hải dương các ngươi đã từng trở thành qua bốn chiều tồn tại hẳn phải biết thông qua đem bốn chiều tan vỡ thành ba chiều chiều không gian tan vỡ là linh năng sinh ra nguyên nhân loại này tan vỡ có thể mang lượng tử sôi trào đặc hóa hoặc hóa tình trạng bình thường hóa dường như một nồi nước lượng tử sôi canh gị bị vân nghi hoặc không rõ h tê binh mỉm cười nói lượng tử sôi canh chính là đua sinh ra cơ sở hoàn cảnh mỗi một cái bốn triệu tồn tại kỳ thực đều là di động linh năng cội nguồn phóng xạ ra lượng tử sôi canh thay đổi bốn phía hoàn cảnh mà hư cảnh chính là một cái siêu cấp khổng lồ bốn triệu tập hợp thể chúng ta mặc dù có thể đạn sinh ra linh năng văn minh chính là bởi vì năm tháng đá cái này hư cảnh hạt nhân bản thân liền mỗi giờ mỗi khắc không lại phóng xạ lượng tử sôi canh thay đổi hoàn cảnh không chỉ sáng tạo một cái khác thứ nguyên còn ảnh hưởng hiện thế đũa vũ trụ nhưng là linh năng hoàn cảnh dưới một loại đặc thù biểu hiện là mức năng lượng đầy đủ cao đồng thời năng lượng cao gia tốc sẽ trong thời gian ngắn sinh ra đũa vũ trụ cùng chúng ta hiện thế vũ trụ ngược lại do tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản tạo thành vũ trụ ở do loại này do đũa tạo thành không gian vũ trụ bên trong một cái năng lượng là số không hạt căn bản là lấy vô cùng lớn tốc độ vận động hơn nữa nếu chúng nó thu được năng lượng càng nhiều trái lại vận động tốc độ càng chậm mãi đến tận thu được vô cùng đại năng lượng sau tốc độ mới giảm bớt đến tốc độ ánh sáng ở c h ú nhanh g đến đến vũ trụ bên trong do đ ố n tạo thành vũ trụ bất kỳ tình huống gì dưới một cái siêu quang tốc hạn căn bản không thể so với tốc độ ánh sáng vận động đến nhanh g bởi vậy có thể thấy được tốc độ ánh sáng chính là hai cái vũ trụ danh giới ở cao duy tan vỡ tình trạng bình thường hóa hữu cảnh Chúng trong a dùng hàng tính cấp tối linh năng tối cấp a tốc khí công suất lớn nhất công khí k hành, lớn vận é dài k h ô nháy g g ừ n vận à là rào n năm, năng lượng rồi đến vũ trụ sinh ra thời điểm lần mới lĩnh ngươi Trong n h chí thể thời có ít trụ dứt. đem điểm mươi mới g rồi ra vũ mắt này chúng ta đem đánh vỡ trầm vũ trụ người vì là sáng tạo ra một cái cực nhỏ nhanh vũ trụ dựa vào lần này quan sát chúng ta đem được biết tốc độ vũ trụ thống nhất lý luận mô hình cũng nhờ vào đó thu được có thể đánh bại tất cả ngoại địch siêu duy vũ khí khi lạ đ ã cùng k í bị hai người nghe mây mù trong núi bọn họ vẫn là không quá có thể hiểu được nhưng hiện tại xác thực không lấy cái gì lựa chọn tốt hơn hai người quyết định tiếp tục tín nhiệm tệ bình đẻ xuống đến mức phương lược tiến hành ở này sau khi nhân loại toàn bộ sức mạnh đều vùi đầu vào mặt trời mây trong kế hoạch tệ bình càng là dẫn dắt hết thẻ trưởng sinh giả đồng thời đọc thủ gia tốc mặt trời mây kiến thiết hắn mấy lần thâm nhập hư cảnh tiến vào khổng tức trong cánh cửa tràn túc thần đỉnh cùng thi thần pháp thân nhóm c â u t h ô n g cuối cùng khuyên bảo bao quát người các đêm tấm gương nữ vương hồng c h i thiếu nữ các loại năm vị pháp thân ủng hộ đồng thời kiến thiết mặt trời mây cũng ở bên trên khắc họa lên cực kỳ phức tạp cao cấp linh năng ma văn toàn thể nhân loại cộng đồng hành động trong vòng m ư ơ i năm khó mà tin nổi thành tựu màu da ca mặt trời bị từng vòng quang chi xiềng xích quân quanh gần mất lại như từng cái từng cái vòng tròn từng tầng từng tầng h c n g bộ nếu như bánh răng những n à y vòng tròn tổng cộng có bốn b ạ cái nuốt chừng hạn phạ tinh hệ mặt trời tỏa ra chín mươi phần trăm ánh sáng chỉ cùng nóng làm khởi động máy nghi thức khởi động sau hạn phạ tinh hầu như biến thành sung sướng hải dương đối với con người mà nói bọn họ dùng mười năm thời gian hoàn thành một cái vĩ đại kỳ tích mọi người đều đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp sản sinh vô tận ước mơ loại này ước mơ chính là sức mạnh nhường tệ bình thu được càng nhiều nhân quả lực lượng k h lạ đã cùng ý bị hai người càng nhờ vào lần này phản hồi lượng lớn nhân quả lực lượng lần nữa đang lâm vĩnh hẳng lần này bọn họ thành chân chính tinh hằng i ả có thể thoát ly hư cảnh độc lập tồn tại cái khác trường sinh giả nhóm thực lực cũng tăng mạnh khẩn g tước đám người tuy rằng không có thành vì trường sinh người nhưng đều đã sửng sững với truyền kỳ đỉnh điểm khoảng cách thành vì trường sinh người cách không xa nếu như thường ngày tề bình nên trợ giúp khẩn g tước tân d ĩ n h cùng lư lão sư đám người sớm ngày thành tiệu trường sinh giả thế nhưng hiện tại hắn không có thời gian cùng tinh lực ở mặt trời mây kế hoạch sau khi hoàn thành tề bình liền đem chính mình hết thệ tinh lực đều đưa vào cuối cùng cuối cùng cũng là vĩ đại nhất công trình vào mặt trời hệ hàng tính tối linh năng hạt căn bản gia tốc khí kiến thiết bên trong ba vị tinh hàng giả cùng năm vị thi thần pháp thân chung sức hợp tác chưa dùng tới thời gian ba năm g e n đúc một cái vởn quanh mặt trời vàng rực rỡ thuần bí kim quản ở diệp diệp rực rỡ mặt trời mây bên trong cũng không nổi bật tề bình trực tiếp đem chính mình lượng tử hóa trở thành từng viên một thuần túy linh năng hạt căn bản này rất kỳ diệu ở bốn chiều cấp độ tề bình vẫn là toàn thể nhưng ở ba chiều mức độ hắn đã tỏ khắp ở vòng mặt trời hàng tình cấp tối linh năng hạt căn bản ra tốc khí mỗi một chỗ khi lạ đà người dùng ánh mắt khâm phục nhìn tề bình dám trực tiếp hóa thành hạt căn bản tự thể nghiệm loại này không biết sợ tinh thần làm người thay đổi sắc mặt vì bị đối với năm vị trước đến giúp đỡ t i thần pháp thân cúi đầu sau nói rằng các vị điện hạ chúng ta bắt đầu khải hàng tính cấp gia tốc khí đi loại này gia tốc khí nhất định phải do bốn chiều tồn tại truyền vào một cái năng lượng sơ khai mới có thể sử dụng tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ v ậ t chuyển cũng theo không ngừng v ậ t chuyển mặt trời mây lượng lớn năng lượng không ngừng truyền vào mức năng lượng không ngừng nâng lên theo thời gian trôi đi từ, từ tiếp ừ t cận sáng thế mức năng lượng do đó sản sinh biến chất theo một đám bốn chiều tồn tại đem năng lượng sơ khai truyền vào tê bình cảm nhận được gia tốc thời điểm mạnh mẽ đầy lưng lực hắm như cùng một cái thép cầu ở ống kim loại nói bên trong nhanh chóng xoay tròn đi tới Tỏ khắp hạt khắp c ă nguy bản rất hiểm một một càng càng mức năng lượng h i ế nguy hiểm mức năng lượng nguy hiểm mức năng lượng nguy hiểm mức năng lượng vô hạn áp sát vụ nổ lớn mức năng lượng có trăm phần chi chín mươi chín tám phần trăm s á t x u ấ t tạo thành chiều không gian đổ nát thư cảnh tất cả đem ong nong nong không gian kịch liệt nhiễu loạn truyền t ố n g môn trực tiếp mở ra xuất hiện ở ảo thuật tháp phần ngoài từng cái từng cái tạo hình khác nhau khổng lồ vũ trụ ảo thuật tháp chưa bao giờ đoạn mở rộng trùng động trong cánh cửa không gian dò ra không tới một phút liền đem an dở dê ảo thuật tháp đoàn đoàn lấy nốt an dở dê bayern lập tức đi ra nguyên cần hướng về cao nhất bàn bạc đoàn giải thích quát lớn âm thanh trực tiếp hóa thành phép thuật chạy xuyên thấu vũ trụ ảo thuật tháp không vào an d trong hai sắc mặt hắn đột biến vốn là xanh lên mặt lần này nhưng rất nhanh liền bùng ra hắn không có thử nghiệm phản kháng trực tiếp thoáng hiện đến vũ trụ ảo thuật tháp ở ngoài không có cách nào bị cao nhất bàn bạc đoàn siêu duy áo thuật sư nhóm hoàn toàn vây quanh trừ phi hắn chán sống rồi bằng không không thể phản kháng an giờ dê sau khi xuất hiện cái khác siêu duy áo thuật sư lục tục thoáng hiện lại đây bọn họ đều trầm mặc phẫn nộ nhìn an giờ dê bầu không khí sốt ruột cùng kiếm nén một cái dường như mũ miệng giống như máy bay bỗng nhiên xuất hiện siêu duy áo thuật sư nhóm sắc mặt âm trầm đi vào mũ miệng máy bay an dở d cũng sầm mặt lại cùng đi vào bên trong là một cái khổng lỗ không đỉnh phong khách chống giống, trung tâm là một cái bàn tròn. Áo thuật sư nhóm ở b à n tròn ngồi xuống một vị đầu đội trực luân phiên mũ miệng dâu tóc bạc hết áo thuật sư đứng lên hắn trầm giọng nói an dờ j b a y e n cao nhất bàn bạc đoàn thành viên áo thuật sư một mình tiến hành siêu cấp S nguy hiểm thí nghiệm đối với cao nhất bàn bạc đoàn ác ý ẩn dấu hiện gây thành sáng thế mức năng lượng nguy cơ phải bị tội gì an dờ j b a y e n c ư ờ i đ ắ c ý nhìn khắp bốn phía càng không ý kỵ tí nào các ngươi hiện tại ra v ẻ đạo mạo thẩm phán lên tà đến, đến rồi thực sự là quá khôi hài thực sự là quá chợ kê các ngươi cái nào không có ẩn dấu thí nghiệm các ngươi cái nào vô tư cùng cao nhất bàn bạc đoàn cùng chung thành quả ngày hôm nay gây thành sự cố. chính là thí nghiệm không thể tránh khỏi chi đường vòng nếu như các ngươi nghĩ chia một chén canh ta có thể tiếp thu nếu như các ngươi nghĩ nắm lẩn thẩm p h ạ n ta vậy thì cá chết lưới rách sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện từng vòng từng vòng sán lạ năng n lượng kinh khủng cầu liên tục bị mở cực kỳ khủng bố linh hồn tự chu nghi thức ngươi điên r ồ i như vậy linh hồn của ngươi liền không còn bốn chiều mức độ cũng đến diệt vong không đến n ổ i an giờ dê không đến n ổ i chúng ta tùy việc mà xét hà tất như vậy chúng siêu duy h o thuật sư thay đổi qua thái độ cũng bắt đầu khuyên bảo lên an giờ dê bài t n bọn họ cũng đều biết loại này tự chu nguyền rủa là khủa cỡ nào liền coi như bọn họ may mắn không chết e sợ cũng chỉ có thể gian n a n sống sót trực luân phiên áo thuật sư ho khan vài tiếng khâu khóc nói rằng an giờ j b a y ơ n cao nhất bàn bạc đoàn cần tiếp quản ngươi thí nghiệm bảo lưu ngươi bình quân lợi nhuận cũng tiền phi pháp ngươi một trăm n ă m năm kim này đã là điểm mấu chốt hết thể mọi người nhìn chằm chằm an giờ j b a y ơ n hội nghị bên trong đại sảnh bầu không khí càng sốt sáng hơn siêu duy áo thuật sư nhóm ai cũng không muốn bị một cái đồng cấp tồn tại dùng tự chu nguyền rủa công kích an giờ j biden nhìn khắp một phía cao giọng nói nói mà không có bằng chứng ta muốn các ngươi viết biên nhận theo dùng lĩnh hàng khế ước lập xuống chứng tử ta mới tin tưởng. sau 20 phút hết thẻ siêu duy háo thuật sư đều lập xuống chứng từ hứa hẹn chỉ truy cứu đến cái trình độ này an dở bern lúc này mới đem tự chung u y ề n r ù a chậm rãi giải, giải trừ một hồi suýt chút nữa hủy diệt người làm phép văn minh cao tầng lớn nguy cơ kết thúc an dở bern ở thu được hứa hẹn bảo đảm chính mình lợi ích sau trở nên phi thường thành thật cùng phối hợp đem hết thẻ số liệu tư liệu cùng c h u n g cho bàn bạc đoàn hết thẻ thành viên mọi người xem số liệu c a u m à y một vị siêu duy háo thuật sư ảo nao nói rằng ngươi nên sớm đem những này cung cấp cho cao nhất bàn bạc đoàn chí ít nên ở hư giới n ị c h chuyển thời điểm cung cấp cho chúng ta bây giờ nhìn lại ngươi ở trong ống nuôi cấy bồi dưỡng một cái siêu cấp virus một cái không tốt liền có thể có thể đem chúng ta người làm phép văn minh cho hủy diệt an giờ dê bơn đỏ mặt mạnh miệng nói rằng không cần thiết vẫn nói những này là chuyện vô bổ ta coi như xin lỗi ngươi nhận sai lại có thể giải quyết vấn đề gì hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết sáng thế mức năng lượng nguy cơ nếu như đối phương đúng là đang tiến hành linh năng hạt căn bản thí nghiệm cái kia tất cả liền nguy hiểm đầu đội mũ miệng trực luân p i ê n áo thuật sư dùng trong tay q u y n trượng dùng sức gõ xuống mặt bàn ta đề nghị không tiếp bất cứ giá nào dập tắt lỗ trắng tầm nhìn trực tiếp đem bên trong đồng thời diệt vong biểu quy a n dê bê ơn n vừa g h e có chút gấp, hắn gieo lên, nếu như như gấp, lên, nếu gieo v ậ thật y chúng hết liền ta mất vừa ô không liếng, là là bồi di hải chế chính dưỡng nam cảnh bên trong dùng nã xuống thần thành, không thể hủy a. Này đây duy duy hủy có hạch cao thể hư thể vật bảo ra A ma A. v nói chúng siêu duy áo thuật sư ánh mắt lập tức thay đổi có người con ngươi trực tiếp xanh nuốt nước miếng một cái vậy cũng là n a m duy chiều không gian nhẹ vọt là văn minh nhẹ vọt càng là thực lực cá nhân khổng lồ tăng lên quan trọng nhất chính là n à y sẽ thấy được không giống nhau thế giới trực luân viên áo thuật sư còn đang do dự Anzev nhanh chóng nói rằng đây là nguy hiểm càng là kỳ ngộ ống nuôi cấy sâu nhóm có thể chế tạo ra sáng thế mức năng lượng tất nhiên là muốn n h u cầu sự kiện lớn chúng ta muốn ở thời khắc cuối cùng đánh vỡ cướp đoạt thành quả chư quân phi thăng nam duy cơ hội quả thực là ngàn tỷ năm khó gặp à. trực luân viên áo thuật sư không do dự nữa dùng sức một n g n quyền trượng hai mắt t r ợ n tròn có thể quan sát liền có thể lý giải có thể hiểu được liền có thể can thiệp có thể can thiệp là có thể nắm giữ nam duy huyền bí thăng duy thời cơ đang ở trước mắt h n phạ tinh hẳng tinh cấp hạt căn bản gia tốc khí đã vận chuyển tiếp cận ba mươi năm nay trong vòng ba mươi năm nhân loại văn minh chỉ chia lại đến mặt trời mây cung cấp ba năng lượng còn lại toàn bộ cung cấp hàng tinh cấp hạt căn bản gia tốc khí vừa mới bắt đầu cũng có khổng lồ tiếng chất vấn nhưng theo trường sinh giả cùng tinh hàng giả nhóm âm thanh nhất trí thư giới nhiều lần các loại lo tượng liên quan với đến từ ngôi sao kẻ địch tin tức ngầm cũng bắt đầu điên cuồng truyền lưu ở loại này bối cảnh dưới nhân loại trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau liền bị trường sinh giả nhóm dốc hết sức chấn áp bắt đầu kiên định ủng hộ gia tốc kế hoạch thấu chương xong chương sáu trăm một mươi chín đại kết cục ở n â y một vòng lại một vòng nỗ lực hắn phảng phất nhìn thấy một tấm pha lê bị chính mình ẩm ẩm và nát đây là một mảnh hư vô không phải đen không phải trắng không phải xanh không phải tím không có thời gian cùng không gian hoặc là nói thời gian cùng không gian chính trở tể bình sáng tạo đó là một viên kỳ điểm ở kỳ điểm lên nhìn thấy một cái khác tự mình hai viên kỳ điểm chạm vào nhau đ ỗ n g nhiên nổ tung năng lượng mánh liệt mà ra các loại hồng quang tiêu tan l ạ n h đi năng lượng hóa thành vật chất những n à y vật chất vận động tốc độ cực nhanh gần như không có chất lượng đây là tân sinh vũ trụ nhanh vũ trụ vô số năng lượng gần như linh hạt căn bản lấy siêu quang tốc nhanh chóng di động theo chất lượng tăng lên tốc độ di động cũng càng ngày càng chậm nếu như chất lượng cao tới trình độ nhất định tiếp cận tốc độ ánh sáng sẽ ở một thời khắc nào đó từ nhanh vũ trụ rơi xuống đến c h ầ m vũ trụ tê bình hiện tại là vũ trụ này thần nắm giữ lượng tử hóa tự mình có thể ở trong vũ trụ tùy ý nhảy vọt tồn tại với bất kỳ một chỗ dường như sương mù như thế tỏ khắp ở toàn bộ vũ trụ hẳn ở khắp mọi nơi đồng thời có hay không vị trí là một cái xác xuất h u y ảnh hơn một thái trồng chất t linh không có thực thể ánh mắt nhìn kỹ không cách nào thăm dò thành thực thể không có ánh mắt không có người quan sát tự sự tồn tại của ta liền vĩnh viễn không cách nào khẳng định cũng không cách nào phủ định vào đúng lúc này tề bình rơi vào lớn cảnh khốn khó ở hiện thế hàng tinh cấp g i a tốc khí đã thần bí biến mất chỉ để lại chống dông quỹ đạo tựa hồ là không hề có một tiếng động kể ra tinh hàng giả trường sinh giả còn có bộ phận ti thần pháp thân đều đến nơi này nhưng không người có thể tìm tới tề bình hắn tựa hồ từ đây b ư ớ c hơi rồi đây là chuyện ra sao chúng ta nên làm gì đến cùng là thành công hay là đã thất bại không người có thể trả lời ạn phạ tinh mọi người kỳ thực vẫn còn không thể lý giải loại này ra tốc khí hiệu dụng bọn hắn giờ phút này dường như con ruồi không đầu ngoại giới đang sáng tạo thế giới mức năng lượng biến mất trong nháy mắt xoay ngược lại hư giới bị trực tiếp đột phá ba mươi có thể so với hành tinh to nhỏ vũ trụ ảo thoát tháp dĩ nhiên trực tiếp nhảy vọt t i ể u đi tới khoảng cách gạn phả tinh càng ngày càng gần hư cảnh cũng kịch liệt dung chuyển thứ nguyên trực tiếp cùng hiện thế t r ư n g hợp để trong này trở nên kỳ quái lạ lùng kỳ dị phi thường hầu như ở thoáng qua trong lúc đó t h i thần pháp thân nhóm bị một cổ khó có thể chống lại sức mạnh hấp thụ hắn nhóm bị cuốn vào không gian vòng xoáy tiêu tan không gặp còn lại trường sinh giả cùng tinh hàng giả cũng căn bản không có tổ chức cái gì ra dáng phản kháng, sức mạnh đại kém quá mạnh mẽ Từ thuật trong tháp tuân thể lưu phi thuyền, quả thực như cá giết sang sông như thế, quét tất trừ tinh trái trên hảo phi như như hai hàng phải, khác phản kháng. quả cả, giả bản lưu ra sang sông ngang vướng vướng căn cá cái lực vô vị ở thanh trừ phần lớn hạn phạ tinh nhân loại phản kháng l ự c sau một đám siêu duy áo thuật sư đưa mắt tập trung ở biến mất hàng t i n h cấp hạt căn bản r a tốc khí vị trí từng đạo từng đạo kỳ diệu năng lượng cao ánh sáng đạo qua bọn họ h ảo thuật trình độ rất cao đối với nhanh vũ trụ cũng có biết thậm chí còn từng ngắn ngủi sáng tạo quá nhanh còn chỉ là sáng thế mức năng lượng khó có thể trường kỳ bảo tồn hơn nữa đua rất nhanh liền không biết t u n tích như tệ bình thời gian dài duy trì sáng thế mức năng lượng gia tốc áo thuật sư nhóm là hết sức tò mò bọn họ phi thường m u ố n biết trong này chất chứa bí mật theo áo thuật sư nhóm quan sát ở nhanh vũ trụ hiện lượng từ c h n g chất thân là s á t x u ấ t hữu linh tệ bình đột nhiên được nhiều ánh mắt xem kỹ hắn rất nhanh sản sinh sóng hàm số t h ă n g co từ một cái lượng t ử hữu linh một lần nữa hóa sinh làm người nhanh vũ trụ người đương nhiên khác với tất cả mọi người đặc biệt là người này còn là một vị sáng thế thần chỉ trong n h y mắt tệ bình liền mang theo nhanh vũ trụ cái kia kỳ dị hạt căn bản lấy siêu quang tốc cá voi nuốt mút vào hư cảnh theo không ngừng n ư ớ t vào nhanh vũ trụ rất nhiều hạt căn bản chất lượng cũng càng lúc càng lớn càng sản sinh khủng bố thời không vạn bèo thủy triều không tới một phút hư cảnh liền bị lấy ra hơn nữa siêu duy háo thuật sư nhóm còn phản ứng lại thì có ba cái vũ trụ ảo thuật tháp bị trực tiếp n u ố t hết bọn họ không thể không chật vật tứ tán nhảy vọt chạy tứ tán đối với bọn họ tới nói đây là một hồi hiếm thấy thí nghiệm hai nạn cuối cùng toàn bộ hư cảnh dập tắt không gặp hư cảnh dập tắt i h ô n g gặp vũ trụ ảo thuật tháp tổn thất mười ba giá chín vị siêu duy háo thuật sư không biết tung tích vĩ đại người làm phép văn minh tao nộ lớn nhất từ trước tới nay tổn thất hạn tinh cầu mặt ngoài kịch liệt hạ nhiệt độ rất nhanh liền rơi vào hạ đám lạnh leo quất cảnh cũng may này một thí nghiệm thai nạn đến nhanh đi cũng nhanh hơn nữa ở nguyên vị trí mặt trời hình thành một đoàn mịt mờ bất định lúc có lúc không lượng tử h u linh đồ án mức đồ án kia bắn ra một màn ánh sáng đem bạn phạ tinh bao phủ vì đó cung cấp giả lập ánh mặt trời cùng cường lực màn ánh sáng bảo hộ ba mươi năm sau áo thuật sư nhóm vì là trong thai nạn biến mất siêu duy áo thuật sư thành lập đĩa đá cũng bảo lưu bộ phận hải cốt cuối cùng thành xa gần nổi tiếng du lịch thắng đ i ệ cho tới trung tâm mịt mờ bất định lúc có lúc không lượng tử h u linh đồ án Anze j. Bern không có ở tràng nguy cơ này bên trong chịu đến một điểm thương bởi vì hắn đi chậm nhất chạy nhanh nhất n à y nương cao nhất bàn bạc đoàn người khác phi thường bất mãn nhưng bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng hữu cảnh vẫn để cho hắn cùng hai gã khác siêu duy áo thuật sư cộng đồng phụ trách nơi này nghiên cứu Anze j. Bern nhìn cái tia không ngừng bị mờ khi thì hiện lên khi thì tiêu tan quỷ dị đồ án b ấ t an trong lòng gia tăng hàng ngày nếu như không phải siêu duy háo thuật sư tuyệt đại đa số người căn bản không thể trực tiếp quan trắc đến cái kia lúc gần lúc hiện quỷ dị đồ án đó là từng viên một trong mắt có thể làm cho d à y đặc hoảng sợ người bệnh kinh hãi mà chết dày đặc trong mắt an giờ dê bâ đơn vẫn cảm thấy cái kia trong mắt tẩn giấu đi quái vật gì chính đang nhìn mình chằm chằm hãn thời lượng cùng trong mắt đối diện tổng sẽ cảm thấy từng trận hãi hùng kíp vía hạn phạ tinh lên bảo hộ màn ánh sáng sớm đã bị bọn họ phá giải lượng lớn hạn phạ tinh nhân loại bị bắt đi làm thí nghiệm số ít nhân loại lưu đang bảo vệ khu trở thành một loại bị xem xét lạc hậu đều bị chuyên môn giam giữ lên lúc cần thiết có thể làm con tin siêu duy háo thuật sư nhóm có cho rằng tề bình đã s ớ m chết đi phát sinh tất cả là loại nhỏ nhanh vũ trụ sinh ra sau cầu vồng hút hiệu ứng có thì lại cho rằng tề bình còn sống nói chúng chưa kết luận được an giờ dê đang xem thời điểm đột nhiên cảm giác thấy những kia từng viên một t r o n g mắt lại xuất hiện nhưng nhìn kỹ nhưng lại biến mất không còn tăm hơi hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm liền cảm thấy sợ nổi da gà chậm rãi xoay người sau lưng là một viên chân thực có chút ướt nhẹp trong mắt chính theo dòi hắn xem một màn ánh sáng bắn ra trực tiếp đem hắn tăng vỡ từ bốn triệu hạt căn bản áp xúc đến chung t này biểu đồng hồ cao văn trượng toàn thể trình lên hẹp dưới rộng hình hộ chữ nhật không biết tên kim loại giành đúc mặt trái có không biết tên chữ khác lập loại ánh bạc chữ khác dưới là năm nổi lên nguyên cùng chín lớn tính tương đại biểu đồ án ở đồng hồ chính diện là mặt đồng hồ hai mươi bốn cái thời gian mức độ đối ứng hai mươi bốn vị thi thần cũng có hai mươi bốn vị thi thần điêu khắc theo kim chỉ chuyển động hết thảy đều đang nhanh chóng dập tắt những n à y trong mắt tựa hồ sẽ một loại không thể nào hiểu được năng lực có thể siêu khoảng cách xa nhảy vọt hầu như ở trong vòng một ngày liền đem toàn bộ người làm phép văn minh toàn bộ tiêu diệt không có để lại một vị sinh người hết thảy trong mắt toàn bộ trở về từng viên một không vào tòa kia c h u n g trong ngoài đồng hồ dần dần biến mất một cái ánh sáng bóng người từ từ xuất hiện ở cùng một vị trí này người thân ảnh lỗi lên dường như hút ra món đồ gì như thế đ ỗ n g nhiên bành trướng dĩ nhiên đem một viên khổng lồ mặt trời cho nhổ đi ra hạn phạ tinh lần nữa con no hẳng tinh tất cả thiên thể đều trở lại nguyên lai quỹ đạo hắn hóa thành một vệt sáng bay trở về ạ n phạ tinh cầu chỗ ấy có người đang đợi hắn ở càng vĩ mô lĩnh vực nếu như có người nắm giữ thượng đế thị giác sẽ thấy vốn là hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn vũ trụ song song bản vũ trụ bắt đầu không ngừng trồng thái trình hợp từ từ dung hợp đến vũ trụ này từ đa nguyên vũ trụ song song lần nữa biến thành chỉ một vũ trụ có vô số tề bình ở cộng đồng mỉm cười sau đó hóa thành ánh sáng chỉ không vào người kia trong thân thể toàn sách xong đến tiếp sau nên có cái lời cuối sách khả năng ngày mai cũng khả năng qua mấy ngày ta gần nhất bị một cái phi thường liên lụy tinh lực việc tư lôi kéo hoàn thành cảm nghĩ khả năng muốn mấy ngày sau lại viết quyển sách tự đăng nhiều kỳ bắt đầu đến kết thúc không có ngừng có chương mới qua một ngày ta tự nhận là sáng tác nhân phẩm coi như không tệ tấu chương xong hoàn thành cảm nghĩ hoàn thành cảm nghĩ nghĩ đi nghĩ lại tuy rằng gần nhất sự tính phi thường nhiều vô cùng nhưng ta vẫn là quyết định viết xuống cảm nghĩ dù sao không có cảm nghĩ khiến người ta cảm thấy hoàn thành tổng có chút tiết mới đầu tiên cảm tạ đặt mua chính bản độc giả ủng hộ cảm tạ ta biên tập viên cảm giác người nhà họ tạ lý giải cùng ủng hộ quyển sách này để tài phi thường tiệu chúng hơn nữa lộn xộn ta quá nhiều ý nghĩ tổng thể tới nói linh cảm đến từ chính trò chơi quần bên trong linh năng phi thăng cụ thể thần bí hệ thống bắt nguồn từ trò chơi d à y dạy dụng cụ mô phỏng ta nghĩ viết một cái tới gần vũ trụ thời đại bị cao cấp văn minh đánh đập cuối cùng biệt địa phản kích cố sự khả năng là năng lực của chính mình còn có chờ tăng cao n à y một phần viết trái lại không có phía trước làm nền đặc sắc có điều bất luận làm sao đây là một cái hoàn chỉnh cố sự một cái liên quan với báo thù cùng cứu vớt cố sự kết thúc đối với quyển sách này càng nhiều chính là có chút tiết đuối n ử a bộ phận sau viết không như vậy đặc sắc còn có chút vội vàng tăng tốc vì lẽ đó cũng không hoàn mỹ c à n t ạ các vị ủng hộ đặc biệt là rất nhiều độc giả một đường không rời không bỏ nhìn thấy cuối cùng nếu như không có các ngươi một đường đi theo không có các ngươi ở thung lũng thời điểm đặt m ù a quyển sách này rất khó hoàn thành một quyển tiểu thuyết mạng là độc giả cùng tác giả chung sức hợp tác kết quả cũng là giữa chúng ta một đoạn kỳ diệu cộng đồng nhân sinh trải qua hy vọng cố sự này có thể trở thành là các ngươi trong ký ức một đoạn vui vẻ thời gian vậy đại khái chính là ta vui vẻ nhất sự t ì n h liên quan với sách viết xong sau khi trái lại không có quá nhiều ý nghĩ lại như là hoàn thành thi đại học bất luận thành tích làm sao thi đậu cái gì đại học đúng không lý tưởng nói chung thi đại học cuối cùng kết thúc có một loại dễ dàng cùng tự tại cảm giác nói lại chính ta ta hiện tại trạng thái có chút buồn b ự c không phải bắt nguồn từ sáng tác mà là sinh hoạt lên một ít phức tạp về vặt những này liên lụy ta rất lớn tinh lực nhường ta gần nhất trạng thái rất kém cỏi hy vọng có thể mau chóng điều giải lại đây liên quan với sách mới dự định viết tiên hiệp ta cần một ít thời gian một là điều chỉnh tự mình nỗ lực từ một ít như vũng bùn như thế sự tỉnh bên trong thoát ly hai là nghiêm túc xem nhìn đồng loại tiểu thuyết mạng nhìn lại một chút một ít truyền thống kinh điển rút lấy dinh dưỡng ba là cuối năm bận rộn một trước tiên lấy công tác sát hạch làm trọng chờ ta hết bận khoảng thời gian này sang năm hơn nửa năm nhất định sẽ mở sách mới hy vọng chúng ta có một cái tiệm khởi đầu mới cũng hy vọng ta giảng cố sự có thể được các ngươi yêu thích tấu chương xong